Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặc áo ngủ của trước kia Về mặt ngọt ngào quen thuộc Làm cho Tạ Kiệt cảm thấy không thể nói nên lời Hạ Kinh không tiếp tục Khiến anh có xử Nhẹ nhàng mở miệng mà nói Theo góc độ của anh mà nói Chỉ xác là không có lý do Nói xong thì cô liền cười khổ một chút Chúng mình đều đã ly hôn Hơn nữa lại giống như Giống như là tan rã trong tình huống không vui Em bây giờ lại chạy lại tìm anh Khẳng định anh cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên Mặc kệ anh có tin hay là không tin em mất trí nhớ, anh vẫn cho em ở lại đây. Vậy mà lúc nãy em còn vì anh nhận điện thoại của bàn gái mà tức giận. Quả thật... quả thật là rất không hợp lý có đúng hay không? Kinh à, anh không có. Không, anh cứ nghe em nói đã. Như là đường góc độ của em thì em cảm thấy rất là tùy thân. Lần trước khi em nhìn thấy anh, anh còn lái xe máy chờ em. Ở trên đường vùng Duyên Hải, chúng mình hiện tại thì... Hạ Kinh nước mắt trời từng giọt từng giọt trên bàn đá ngọc thạch sáng bóng. Tạ Kiệt tiến lên hai bước xo sự dừng lại. Hạ Kinh nhìn hình ảnh trước mắt, trái tim dần dần trùng xuống. Cô vội vàng nâng tay lau nước mắt trên mặt, hấp hấp cái mũi rồi cố gắng tươi cười. Chẳng qua em không phải nói cho anh những điều này. Cũng không phải là muốn cho anh thương hại em. Càng không phải về sau, em sẽ nói những lời như vậy để gây sự. Nhưng mà Tạ Kiệt hả? Em trả ly hy vọng anh có thể giúp em một việc mà thôi. Trước kia lúc Hà Kinh cần nói chuyện nghiêm túc, đều sẽ gọi tên đầy đủ của Tạ Kiệt như vậy. Tạ Kiệt không tránh khỏi căng thẳng. Là cái gì? Em nói đi. Em chỉ là hy vọng anh có thể giúp em thích nghi với cuộc sống bây giờ. Hà Kinh ngượng ngùng cười cười rồi nói tiếp. Em đã chịu đủ đà kích rồi. Cứ rồi rắm tại sao mình thay đổi như vậy cũng không phai ho gì cả. Thế giới cũng sẽ không bởi vì em quay trở về 5 năm trước. Em phải tỉnh táo mặt đứng lên. Anh có thể bớt một chút thời gian giúp em. Ví dụ như ít nhất, giúp em sử dụng loại di động này. Nói cho công ty em vài năm qua đã thay đổi như thế nào. Em còn muốn quay trở về làm việc. Không có anh, cuối cùng em cũng phải dựa vào chính mình. Tạ Kiệt không biết chính mình làm sao nữa. Rõ ràng từ khi rời khỏi nhà hàng của Danny, anh không ngừng tự hỏi. Nếu thật sự Hà Kinh cần mình chăm sóc, thì mình phải làm sao bây giờ? Anh giữ lấy hay là sẽ bỏ lại? Có thể lấy cớ nhược điểm của mình là không nhớ lâu mà quên đi. Lúc này đây Hà Kinh lại bị hiểu biết cảm thông tươi cười như thế, khiến cho Tạ Kiệt muốn tiến cũng chẳng được, mà muốn lùi cũng chẳng xong, chỉ giữ nguyên vị trí, ở trong lòng Tạ Kiệt vô cùng khó chịu. Cho nên thời gian cũng sẽ trôi qua, em sẽ mau chóng côi phục mà đứng lên, cũng sẽ không làm phiền anh lâu đâu. Không bằng bước đầu tiên, anh giúp em đi mua một cái di động thật tốt đi. Khi Tạ Thiệt còn thất thần thì bỗng nhiên nghe một câu nói như vậy, cả người đều giật mình một chút. À, được rồi. Vậy thì đi thôi. Bây giờ đi ư? Hạ Kinh nghi hoặc cất tiếng hỏi. Đi mua gì đâu. Hiện tại cửa hàng vẫn đang còn mở. Anh sẽ đưa em đi. Hạ Kinh lần đầu tiên cảm thấy thích thú về khoa học công nghệ như vậy. Cô được chẳng trai nhân viên cửa hàng giới thiệu cách sử dụng sản phẩm mới, nhất là cái iMac. Nghe anh chẳng nói liên thuyên giải thích cái gì là app, cái gì là app store. Lại còn tự mình chơi thử vài trò chơi và xem xét phần mềm cá nhân. Năm năm 2007, Cô sở hữu một cái iPod Classic đầu tiên là tạ tiệt tặng cho cô. Lúc ấy cứ nghĩ nó thật là hiện đại. Ai có thể nghĩ đến vài năm sau, thế giới này đã phát triển thần kỳ đến như vậy. Cậu bình thường đều giải thích cho mọi người như vậy hay sao? Biểu đạt ngôn ngữ thật là lưu lát nha. Cô luôn miệng khẽn tấn thất khen chàng trai bán hàng. Cũng không thường giải thích. Chàng trai ngại ngùng cười nói. Có đôi khi có một ít bác cái đến đây mua iPod. Sợ bị mắc mưu. Cũng nghi ngờ không dùng. Tôi lúc ấy sẽ phải giải thích. Nghe thấy vậy thì nụ cười của Hà Kinh đông cứng ở trên mặt. Một lúc sau cô đứng ở sau lưng Tạ Kiệt, phát hiện nhân viên cửa hàng đã bỏ hộp vào trong túi màu trắng. Tạ Kiệt kiềm tra một lúc rồi quẹt thẻ. Chờ một chút đã. Hà Kinh ngăn cằn lại. Cái anh chọn tốt lắm có phải không? Đúng vậy, may móc không có vấn đề gì. Giấy nềm phong đều tốt cả, tiền trả nữa là xong thôi. Anh như thế nào, như thế nào không chọn cho em màu sắc với kiểu dáng chứ? Cô gái tu nhân nhìn một cách nghi ngờ. Hạ Kinh trong lòng lại hốt hoảng. Cô lại nói lỡ lời sao? Ta Kiệt sơ sơ đầu cô. Rõ ràng là cô ý nhịn cười. Không cần phải chọn. Lát nữa đi ra ngoài anh sẽ giải thích cho em. Hạ Kinh không lên tiếng nhưng vẫn là đè tay của ta Kiệt quẹt thè lại. Không được. Không sao đâu. Coi như là anh tặng em cũng được. Không được. Hôm nay em đi siêu thị. Thật vất vả mãi mới nhớ được mật mã của mấy cái thẻ. Hiện tại em phải tiêu xài vài lần. Không cho em xài thì trong lòng của em rất là khó chịu hà kinh lấy ví tiền ra rồi đem thẻ tiến dụng đưa cho nữ thu ngân sau đó tự tin nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.